Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thì nên vẻ mặt hoàn toàn trầm mặt không được tự nhiên. Liễu đại quyền nhất cánh môi vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng mà chú Mỹ Nha kích động lại rút ruột nhanh nhìn chăm chăm nàng tự như đang chờ đợi nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Làng vị ương cảm thấy tất cả chuyện này thật sự là rất bức xúc cũng quá là lơ mơ khó tin. Mỹ Nha vì sao phải kích động như vậy còn nói ra những lời khó nghe như vậy chẳng lẽ Hạ tử từ Dược từng đắc tội với chị sao nhưng ngày cả như vậy Nàng cũng không cho phép chị bôi xấu hắn như thế Hắn không phải là tiểu bạch kiềm Mặt của nàng cố ý bình tĩnh Thành âm cứng rắn nói Đừng nhiên rồi Bởi vì mặt của anh sẽ không là trắng Thành âm của hạ tử dưỡng bỗng nhiên Từ phía sau vang lên Lăng vị ương quay đầu nhìn lại Chỉ thấy hắn cầm mấy chai nước cùng ba cốc thủy tinh đi tới Biểu tình trên mặt cười tự như là không cười Một chút dấu hiệu tức giận cũng là không có Nhưng mà theo ta nghĩ Vị liễu đại tiên sinh này mới chính là tiêu bạch đó. Anh ta mới thích hợp làm tiểu bạch kiềm nha. Hắn mỉm cười nói, giết người không thấy máu mà cất lời. Người nói cái gì hả? chu Mỹ Nha sắc mặt biến đổi, giận là không thể ức chế mà kêu lên. Vị tiểu thư này, làm gì phải tức giận như vậy chứ? Nếu như người lạ không biết còn có thể tiên rằng, hai người chính là một đôi tình nhân đó. Hạ tử dực mỉm cười nói, rồi sau đó như là tò mò, nhưng không được bèn quay đầu hỏi ba người kia. Bọn họ có phải hay không? Đương nhiên là không phải rồi. Chú Mỹ nhà kích động sống to. À, đó là do ta hiểu lầm sao. Bởi vì sau khi vào cửa, ta lại nhìn đến hai người luôn luôn liếc mắt qua lại với nhau. Còn tiền rằng các người chính là một đôi đó. Còn nữa, vừa nãy luôn nói không một chút do sự thay người kia quyết định muốn uống cà phê. Mà người kia hình như là đương nhiên không hề dị nghị. Giống như là thấu hiểu tâm tư của nhau. Nhìn thấy thế, ta liền rất là hâm mộ. Lời này vừa nói ra, Chú Mỹ nhà cùng liễu đại quyền không tự chủ được mà cùng lúc thay đổi sắc mặt. từ dược à, Mỹ nhà đã kết hôn rồi, cũng đã có lão công rồi, anh đừng nói lung tung nữa. Lăng Vị Ương mờ miệng nói, hóa ra đã kết hôn rồi sao? Hạ tư dược mìm cười, giảm âm thanh cất lời, ánh mắt ngữ khí đều tự hồ đã nắm chắc, tất cả đã nhìn thấu. Đối mặt với khuôn mặt hắn tươi cười, chú Mỹ nhà nhất thời có cảm giác nóng lòng như là lửa đốt. Mà đúng rồi, em yêu à? "Vậy rồi anh hình như có nghe thấy tiền bảo hiểm gì đó, tiền này còn dư sao?" "Sao anh nghe rằng cậu em nói, tiền này hầu như hoàn toàn đã dùng để chi vào tiền thuốc men cậu ấy hết từ lâu rồi cơ mà." Hắn bỗng nhiên quay đầu mà cất tiếng hỏi. Lăng vị Ưng trợn mắt nhìn kinh ngạc phản ứng trực tiếp nói, "Tiểu Nhiên ngay cả việc này cũng nói cho anh biết sao?" "Đương nhiên rồi. Anh trước tiên muốn làm rõ rằng em có khoản tiền nào hay không mới được, nếu không vô duyên vô cớ lại bị người ta chụp mũ rằng anh có ý xấu gì đó. Tôi nói có đúng không?" Liễu đại quyền tên sinh Hạ tử dực đem con mặt tươi cười hơi hơi chuyển hướng Lúc này làm liễu đại quyền không lạnh mà rôn Không khí trong phòng khách Nhất thời rơi vào tình trạng cứng đờ cùng xấu hổ Lăng vị ương còn có một chút phản ứng Mà nàng biết mình thân là trồ nhà Hẳn là phải giúp hóa giải cục diện bế tắc Nhưng nàng lại càng bối rối cảm thấy muốn cười Hạ tử dực thật là ăn miếng trả miếng Có thù thì tất báo nha Tự dực à cà phê đâu rồi Cà phê hàn là pha xong rồi chứ Nàng hít một hơi Làm như không có việc gì hỏi Hàn là xong rồi, để anh đi xem xem Hàn nhảy mắt mỉm cười với nàng Rồi xoay người trở về phòng bếp Miệng nắng kẽ nhích lên Tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt Nhưng cũng có một chút chuyện vẫn là nên nói Mỹ Nha Em thật sự là cảm ơn chị đã quan tâm Nàng nhìn thẳng vào chỗ Mỹ Nha Còn thật tâm nói Nhưng em thật sự không có gì Để cho anh ấy có ý đồ gì đó Cho dù tiền bảo hiểm còn Thì anh ấy cũng không đem để đề vào mắt một chút tiền đó đâu 100 vạn tệ Mà kêu là một chút tiền sao Nếu đại quyền không khỏi mờ miệng nói Làng vị ương có một chút đâm treo nhìn hắn một cái Không nghĩ giải thích nhiều làm gì Mà chỉ nói Tám lại Anh ấy không phải có ý đồ gì với em mới cùng em chung sống Cảm ơn mọi người đã quan tâm Nói xong Nàng trực tiếp thay đổi đề tài Hôm nay trong công ty có việc gì không Quản lý tâm tình có tốt hay không Vẫn giống như mấy ngày hôm trước tâm tình bất định sao? Rốt cuộc có ai biết hay không? Quản lý gần đây thần kinh căng thẳng bất thường là bị làm sao chứ? Nửa giờ sau, nhóm đồng nghiệp không mời, mà đến kia rốt cuộc cũng ra về. Sau khi Lăng Vị Ương đóng cửa nhà, thì chuyện đầu tiên phải làm chính là lập tức chạy đến bên hạ tử dược quấy đầu xin lỗi. Tức là xin lỗi anh. Làm gì phải xin lỗi chứ? hắn cất tiếng hỏi nàng. Nghị nhà nói những lời này. Có một nửa nguyên nhân là từ em mà ra. Nàng anh ấy nói với hắn Vì sao chứ? Hắn tò mò hỏi Bởi vì em không thành thật nói với chị ấy tình chất công việc của anh Cho nên nghe chuyện hot nhất Tại đọc audio.net